Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cả nhà họ vần đều trợn tròn mắt Chết lặng Đang diễn trò gì đây Chú hai hay bệnh Lấy tổ yến với nhân sâm về ăn cho bồ Sợi dây chuẩn vàng phúc ký Với cái vòng phỉ thúy này Rất hợp với khí chất của em dâu Mậu thanh à Đây là cái túi chanel nào Chị cháu cất công mang từ nước ngoài về Mẫu giới hạn trong quầy chuyên doanh đấy Với nụ cười niềm nở trên mặt Vân Gia Khối liên tục đưa từng món quả xa xì cho gia đình Vân Mộc Thành một cách kiến đáo e rằng còn ân cần chu đáo hơn cả khi đối xử với bố ruột nữa Vân Gia Mạnh và Lý Thủ Linh đều ngần ra biểu cảm như thể vừa gặp quỷ ban ngày Bọn họ biết tính nết nhà Vân Gia khôi hạ tiện đến mức tiểu tiện cũng phải dáng dùng để tươi cây Ông ta không đi tranh cướp đồ với người khác đã phải cảm ơn trời đất vậy mà hôm nay lại chủ động đến nhà họ còn bấm bụng mua quà chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây chỉ có sở phàm nhà nhạc lướt qua cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục uống rượu dùng bữa anh đã sớm đoán ra được họ định làm gì phân mộc thành cao mày hỏi bác đang làm gì vậy sao vừa đi một chuyến mà đã đổi tính hết cả rồi lý thu linh cũng cảnh giác đúng vậy lần trước anh cả đến tay không đã cơ mất đơn hàng 50 triệu của Mộc Thành bây giờ lại tặng quà đắt tiền thế này chẳng phải là mối nhà chúng tôi bán mạng cho anh chúng tôi không dám nhận mời anh lấy về cho bà ta vừa nói vừa xua tay lia lia tuy bà hàm hư vinh nhưng cũng không phải hạng người ngu ngốc biết rõ trên đời này không có gì gọi là miễn phí cả Vân gia Khôi nghe mặt tức anh ách thầm nhủ tao đã mất công mua quà cho nhà chúng mày còn không biết điều biết vậy chẳng thà đừng mua Tuy vậy, nhưng ông ta vẫn treo một nụ cười tươi tắn, chỉ khẽ hắng giọng. Em dấu hiểu lầm rồi. Hôm nay anh đến là để xin lỗi nhà các em và mời Mộc Thanh trở lại công ty. Mộc Thanh à, chưa kia tất cả là lỗi tại bác. Hôm nay bác xin lỗi cháu. Cháu tha thứ cho nhà bác nhé. Công ty lúc này không thể nào thiếu cháu được. Về đi cháu, còn nhiều dự án khác đang cho cháu quản lý lắm. Vừa dứt lời, ông ta nháy mắt với phân hình nhì đứng kề bên, Khiến chị ta dù không tình nguyện chút nào Nhưng vẫn phải thành thật Khom lưng trước mặt gia đình Vân Mộc Thành Thưa chú hai thím hai Mộc Thành Chuyện trước kia là lỗi của cháu Cháu xin thành thật xin lỗi mọi người Sau này cháu không dám thế nữa Xin chú thím cho Mộc Thành Theo bố con cháu về công ty ạ Cả nhà Vân Mộc Thành Ngây ra nhiều phỗng Hai cha con Vân Gia Khôi Thật sự khốm đốm thẽ thọt Xin họ tha lỗi cho Thật sự là quá hả hê Đang lấy làm kiêu ngạo Đôi mắt Vân Mộc Thanh hấp hấy Nhưng không biết nên đáp lại làm sao bèn nhìn sở phàm xin giúp đỡ Lúc này sở phàm mới lạnh nhạt mở miệng Lời xin lỗi này của các người Thật sự xuất phát từ đáy lòng Hay là vì 80 triệu tiền bồi thường hợp đồng Với hội thương mại tứ hải Mà không thể không đến mời Mộc Thanh trở về Xem ra Các người cũng đã nhờ vào hỏi hàn khắp nơi suốt buổi chiều tức là buột nhà không lên bằng không, làm sao lại ngoan ngoãn đến xin lỗi Mộc Thành mời cô ấy trở về cả nhà Vân Mộc Thành cũng bừng tỉnh thì ra Vân Gia Khôi đã bị chèn ép đến không còn cách xoay sở nữa đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy gợi ông đập lưng ông đáng đời sắc mặt hai cha con Vân Gia Khôi cho nên khó coi vô cùng những lời này của sợ phàm không khác gì con dao xoay thẳng vào lòng họ khiến họ tức muốn hộc máu nếu không phải bị buộc đến đường cùng bọn họ sao lại phải chọn cách mất thể diện như khom lưng xin lỗi thế này Sở Phạm, anh là thứ gì mà có tư cách lên tiếng trong chuyện này Vận hình như thở phì phò như ống bể, nghiêng rằng mắng Sở Phạm người bọn họ sợ là cậu Sở, quyền thế ngập trời sau lưng mã minh nguyên, còn tên Sở Phạm này là ai mà dám cáo mượn oai hồn, tuy cùng họ sợ nhưng tranh lệch giữa hai người như một trời một vực vậy Xem ra vẫn chưa đủ chân thành Sở phàm bình tĩnh đáp lại liếc nhìn Vân Mộc Thành Chuyện trở về công ty Cứ để từ từ Em Nhi Vân Mộc Thành nhẹ nhàng cười Biết ý mà gật đầu Vâng nghe anh Sắc mặt Vân hình nhì xấu xí đến tột đỉnh Vân ra khôi vội vàng lên tiếng Còn đợi gì nữa hả cháu Bây giờ công ty đang rất cần cháu Cháu cũng không thể bỏ mặc Chú Hai à Ngày mai là đến hạn hợp đồng rồi, nếu Mộc Thành không trở lại quản lý thì bọn anh phải bồi thường hội thương mại Tứ Hải đến 80 triệu mất. Lũ Súc Sinh kia không gì không dám làm, chúng tôi là người nhà của chú, chẳng lẽ chu nhẫn tâm ư? Một tia dao động xuất hiện trên gương mặt vân Gia mạnh, có trước không đành lòng. Lý Thu Linh cũng sợ chuyện này mà vỡ lò ra thì bà ta sẽ không kiếm chắc được gì, bèn hạ giọng dục. Một vừa hai phải vậy là được rồi, về giúp bác con. Vân Mộc Thành lại khoác tay Sở Phạm, nũng nịu như cô gái nhỏ. có chỉ ngay lời Sở Phạm thôi. Rõ ràng cô đang giúp anh lấy lại thể diện. Sở Phạm cũng cảm thấy vậy là đủ rồi. Ben liếc nhìn cha con Vân xa khôi, hờ hững nói: trở về công ty cũng được thôi, nhưng có ba điều kiện. Thứ nhất, Vân Mộc Thành hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc hợp tác với hội thương mại Tứ Hải, không ai được chen vào. Vân Gia Khôi gật đầu như dã tỏi. Không thành vấn đề, chúng tôi bảo đảm cũng không dám mơ nữa. Chỉ vì nẫn lấy đơn hàng này mà suýt nữa phải bồi thường 80 triệu đến cửa nát nhà tan. có đánh chết, ông ta cũng không dám sơ giới đến gần quả bom này nữa. Thứ hai, Vân Mộc thành thăng chức thành Tổng Giám đốc Bộ Phận Nghiệp Vụ. Ngày mai, ông phải công bố chuyện này với tất cả mọi người, đồng thời tổ chức đoàn đội hoan nghênh cối trở về công ty. Sở phạm nói, rõ ràng đang muốn vợ mình được nở mày nở mặt. Chuyện này... cũng không thành vấn đề. Vân Gia Khôi cắn răng đồng ý sau hai giây do dự. Hôm nay, ông ta bẽ mặt vậy là đủ rồi, ngày mai thêm lần nữa có sao? Thứ ba, Vân Hình Nhi vừa rồi bất kính với bậc cha chố, nói năng vô lễ ngang ngược, phải xin lỗi bác Vân. Sở phạm chỉ vào Vân Hình Nhi đang nghiến răng nghiến lợi không cam lòng trước mặt. Bằng cách quỳ xuống Cái gì Anh vừa giất lời Vân Hình Nhi lập tức nổ tung Phẫn nổ vùng tay chỉ vào sờ phàm Hai mắt nhiều tué lửa Bắt chị ta quỳ xuống xin lỗi lão tàn tật Vân Gia Mạnh Đúng là hiếp người quá đáng Hiện giờ chị ta chỉ muốn nhào lên Giết chết sờ phàm Khốn nạn Mày đừng có được nước lớn tới Mày là cái thá gì mà bắt tao quỳ Vân Gia Khôi không nhịn được nữa Đá mạnh vào gối Vân Hình Nhi Gầm lên Quỷ xuống. Nếu tất cả đồ bẻ lúc này thì chẳng phải ông ta đã mất mặt vô ích sao? So với tiền bồi thường 80 triệu một cái quỷ của Vân Hình Nhi quả thật không đáng để nhắc tới. Hai gối Vân Hình Nhi sụp xuống chị ta nghiến răng thốt lên. Xin... Xin lỗi. Trong trước mắt Vân Mộc Thành cảm thấy cơn giận trong lòng tan thành mây khói cô đứng lên nói Bác yên tâm ngày mai cháu sẽ đến công ty. Tốt, tốt quá Ngày mai bác sẽ chờ cháu Bác về trước đây Nói rồi, Vân Gia Khôi túm Vân Hình Nhì Vội vã rời đi như chó nhà cò tàng Tận mười mấy phút sau Gia đình Vân Mộc Thành Vẫn cảm thấy như đang nằm mơ Họ hoàn toàn không dám tin rằng Vân Gia Khôi thật sự đến xin lỗi họ Hơn nữa, Vân Hình Nhì Lại còn phải quỷ xuống Mấy năm qua, bọn họ bị gia đình Người bác này chèn ép và chế rễ quá nhiều lần nào cũng chỉ có thể im lặng nuốt ngược vào trong nào dám mơ tưởng đến ngày những người kia phải cúi đầu nhận sai để bọn họ được hà giận một phen sướng hôm nay thật sự là ngày sung sướng nhất đời Vân Gia Mạnh vừa cười ha ha vừa cạn sạch ly rượu trắng trong tay chỉ cảm thấy uất ức bao năm qua bị cuốn trôi đi mất Lý Thu Linh đã vội vã mở những món quà xa hoa kia ra say mê ngắm nghía nào trang sức, nào túi sách nụ cười trên mặt chưa từng tắt Vân Mộc Thành lại hít sâu một hơi cao lấy tay Sở Phạm trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và cảm động Cô biết tất cả những thứ này đều là công lao của người đàn ông này biết anh vì cô mà chống đỡ một khoảng trời Sở Phạm Cảm ơn anh Cô mỉm cười đầy biết ơn hai mắt lấp lánh Sáng hôm sau Sở Phạm đưa Vân Mộc Thành đến công ty như đã giao hẹn Vân ra khối dẫn theo toàn thể nhân viên ước chừng trên dưới 100 người trình tệ đứng trước quảng trường nhỏ đồng loạt vỗ tay hoan nghênh chào mừng tổng giám đốc Vân trở lại. Sao sao sao dưới sự dẫn dắt của Vân ra khối một tràng pháo tay nhiệt liệt bùng nổ khiến bầu không khí trở nên hào hùng và sôi nổi vô cùng. Vân Mộc Thanh có chút ngẩn ngơ xe lẫn bồi ngồi từ khi bị đuổi khỏi nhà họ Vân. tất cả những gì chào đón cô chỉ có khinh khi và coi rẻ làm gì có thể diện được nhiều thế này tuy trong đoàn người cũng có khá nhiều con em nhà họ vân đang tỏ vẻ xem thường và qua loa lấy lệ nhưng điều này cũng nằm trong dự tính của cô cô biết với năng lực của mình cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc đạt được sự tôn trọng của họ chào ngoan thế này cho có hài lòng không Vân Gia Khôi vừa đi đến vừa cười sang sảng. Vân Mộc Thành gật đầu. Bác có lòng ạ? Ha ha ha, cháu vừa ý là được rồi. Vậy cháu xem, về hợp đồng với hội thương mại tứ hải ấy, hội trưởng mã cũng phái người đến rồi. Vân Gia Khôi khớp gáp đổi đề tài. Ngày nào còn chưa giải quyết được 80 triệu tiền vi phạm hợp đồng này, ngày ấy nó vẫn sẽ là thành kiếm, lơ lửng trên cổ, khiến ông ta ăn không ngon, ngủ không yên. Cháu sẽ lập tức giải quyết. Ba bảo mọi người trở về làm việc đi Vân Mộc Thành gật đầu Rồi lập tức dặn dò đầu vào đấy Được, được, được Vân ra khôi thờ vào nhẹ nhõm Từ trong đoàn người Vân hình nhì đi đến, hầm hừ mắng Có gì hơn người chứ Bố, bố xem nó tự đắc chưa kìa Chẳng lẽ tự xem Mình là lãnh đạo luôn rồi Cũng chỉ là còn đĩ, gian díu với mã mình nguyên thôi Chứ có gì đặc biệt đâu Sốn cả mắt Việc bị bắt quỷ xuống ở nhà phân Mộc Thanh hùng qua đã quét sạch tôn nghiêm của Vân Hình Nhi khiến chị ta cả đêm không được yên giấc trong lòng hiện giờ tất nhiên bừng bừng lở giận phân ra khôi sâm mặt mắng Im ngay Bố nói cho con biết đừng chọc vào nó trước khi hạng mục với hội thương mại tứ hải kết thúc Trừ khi còn có 80 triệu bồi thường cho người ta Hiểu không? Vân Hình Nhi chỉ đành nuốt sự oán giận này vào trong lòng vùng quả đấm với vẻ bất lực và phẫn nộ nghiến răng gằn giọng Vân Mộc Thành Thủ này tao nhớ kỹ. Quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn, mày cứ chờ xem. Dưới chỉ thị của Sơ Phạm, hợp đồng với Hội Thương mại Tứ Hải nhanh chóng được quyết định và hoàn thành một cách thuận lợi. Vân Gia Khôi lập tức mở cuộc họp, chính thức tuyên bố thăng chức Vân Mộc Thành lên làm Tổng Giám đốc Bộ Phận Nghiệp Vụ. Vân Mộc Thành phát biểu với chút hồi hộp, xen lẫn kích động trước những tiếng vỗ tay vang rội tỏ rõ quyết tâm từ ngoài cửa Sở Phạm quan sát tất trong lòng phấn khởi vui mừng khi thấy vợ mình từng bước trưởng thành từng bước được người khác tôn trọng đây mới chỉ là khởi đầu thôi anh sẽ cho em còn nhiều hơn thế sau khi cuộc họp kết thúc Vân Mộc Thành chậm rãi chạy đến bắt lấy tay Sở Phạm kích động nói Sở Phạm tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày đứng ở vị trí này thật sự như một giấc mơ sợ phàm khẽ cười đường về sau còn dài tương lai của em không chỉ có một tập đoàn nhà họ Vân mà giang lăng giang bắc thậm chí toàn bộ đông hoa này đều sẽ nằm dưới chân em để em thoa sức nhìn xuống Vân Mộc Thành bật cười. cười anh tưởng tôi là công chúa hay nữ vương đất nước nào à thôi đừng nằm mơ nữa mau về nhà đi thôi mấy hôm nay nhờ Mộc Vân trông chừng đan đan không biết con gái cưng của tôi ra sao rồi Sở phàm trên nở nụ cười nhạt nhạt, ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô gái với ánh mắt ôn hòa mà tràn đầy tự tin trong lòng khẽ nề non. Ngày anh nắm lấy tay em, em sẽ trở thành nữ vương của toàn thế giới. Hình ảnh hai người sòng vai khiến các chàng trai cô gái trong công ty bàn tán sôi nổi. Ôi, cái anh kia là ai vậy? Bạn trai của Tổng Giám Đốc à? Đẹp trai dễ sợ, đúng là trai tài gái sắc. hời, không biết bao nhiêu anh chàng trong công ty mình lại phải thất vọng trở về Vân Mộc Thành nghe mà ứng hồng cả mặt chê đánh đi nhanh hơn để thoát khỏi trốn thị phi này cô đánh một chuyến về nhà cha mẹ trước từ khi biết được Vân Mộc Thành chắc chắn trở thành tổng giám đốc với tiền đồ sáng lạn, trong nhà lại đón tiếp mời mấy vị bà con nịnh hót giả tạo tính nết lý thu linh vẫn như xưa ngồi hưởng thụ những lời khen sao rỗng giả tạo của họ Vân Mậu Thanh đã nhìn thấu bộ mặt thật của những người này từ lâu biết họ là hạng do chiều nào theo chiều ấy nên căn bản không thèm đè vào tai những lời bà hoa chích chòe mà chỉ lạnh lùng đuổi họ đi. Ôi ôi, khoan đi đã. Mậu Thanh à, con cũng thiệt tình họ đều là bà con của chúng ta sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Đã lâu rồi mới được nở mày nở mặt nhiều vậy, Lý Thu Linh bất mãn vô cùng. phân Mậu Thanh sộ mặt. Chẳng lẽ mẹ đã quên tính nét của họ như thế nào rồi sao? Chẳng lẽ mẹ đã quên? Ngay hôm kia, khi mẹ ngất xỉu về biết con không được thăng lên làm tổng giám đốc, chẳng có lấy một ai đến quan tâm mẹ. Bây giờ họ nghe tin con thăng chức lại chạy đến Azua Nịnh Nọt. Sao mẹ có thể kết giao với hạng người như vậy được? Lý Thủ Linh làng tránh không nhìn con gái, nhưng vẫn ngang bướng. Dù, dù sao cũng chỉ là số ít thôi. Phần lớn đều là người hiền lành tình cảm mà. Mộng Thanh à? con không thể lúc nào cũng nhìn họ với định kiến được. Qua đây, xem trang sức hai cậu của con mua tặng mẹ này, có đẹp không? Còn cái đầm này nữa, là đồ số lượng có hạn, do gì con mua từ nước ngoài về. Còn cái này... Bà ta chơi vào từng món đồ một, cười đến tít mắt. Từ khi Vân Gia Mạnh bị cụt chân sau tai nạn giao thông, gia đình họ chỉ nhận được khinh thường và diễu cợt. Nay vất vả lắm, mới được nổi tiếng, bạn bè người thân đến vây quanh, Người luôn ham hư vinh như lý thù linh Sao có thể bỏ qua cơ hội này Phân Mộc Thành hoàn toàn hết nói nổi Tức tối cao tay sở phạm Mẹ cũng đừng quên Con được thăng chức Bác đến nhà ta xin lỗi Đầu là công cuộc sở phạm Trước kia mẹ từng nói Có thể rót trà xin lỗi anh ấy Bây giờ thì sao Đến một câu cảm ơn cũng không có Mẹ xem vậy mà được sao Sở phạm lại chê lắc đầu Trước kia anh chỉ thuận miệng nói mà thôi chứ không hề trông chờ vào hạng người như Lý Thù Linh có thể cúi đầu nhận sai sau mặt Lý Thù Linh cũng sượng chân bà ta liếc sở phàm với vẻ soi mói rồi hờ lạnh công của cậu ta còn đừng có rát vàng lên mặt cậu ta nữa mẹ đã hỏi thăm hết rồi bác con chịu nhượng bộ lần này là vì cậu sở sau lưng mã mình nguyên chính người ta chỉ mặt điểm tên muốn ký hợp đồng với con liên quan gì đến cậu ta chỉ vì bọn họ cùng mang họ sở Mà cậu ta dành hết công lao à? Trên đời không thiếu người họ này. Bảo mẹ rót trà xin lỗi. còn phải xem, cậu ta dám nhận không? Lý Thu Linh bắt bẻ. Trong mắt bà ta, sở phàm chỉ là một anh lính vừa xuất ngũ, đang chờ được bố trí công tác. Không tiền, không quyền, không địa vị, nghèo rớt mồng tơi mà thôi. Bán đại bác cũng không liên quan tới cậu sở kia, làm sao có thể là một cho được. Đột nhiên, bà ta vỗ đuổi cái đét, Kích động hồ lên Con đái Có khi nào cậu sợ vừa mắt con không Đây chính là cơ hội vàng Con tuyệt đối không thể bỏ qua sở phàm đánh bất lực cười một tiếng Đôi khi anh không hiểu được Đôi mắt của Lý Thu Linh sinh ra để làm gì mà có mắt Lại không nhìn thấy thai sơn Vân Mộc Thành tức đến đỏ ca mặt dậm chân nói Mẹ Sao Sao mẹ cứ không biết phải trái như vậy Thôi Chúng ta về nhà Đàn đàn còn đang đợi em đấy Sợ Phạm lại bình thản Giắt tay cô chuẩn bị rời đi Căn bản lười giải thích với loại người như Lý Thu Linh Trong mắt Lý Thu Linh đào quanh Bỗng bà ta thốt lên Sở Phạm Tôi nói cho cậu biết Con gái tôi sắp làm vợ nhà giàu Cậu nên nhân lúc còn sớm mà đi đi Nếu cậu giờ kia không vui Thì tôi cũng không tra trò cậu được đâu Cậu có biết anh ta là xếp lớn quyền lực tiếng tam lễ Lừng không hả Rời khỏi nhà bố mẹ Vân Mộc Thành đã là xế chiều rồi. Đối với sự châm trọc khinh thường của Lý Thù Linh và những quất ức phải chịu hôm nay, sở phàm không nhắc một chữ, vừa nói vừa cười không nhìn ra chút bất mãn nào. Nhớ thế, càng khiến Vân Mộc Thành thấy anh nấy và tự trách hơn. Mình có thể thăng lên làm tổng giám đốc của công ty khiến cả nhà bác càng ngoan ngoãn trả lại đơn đặt hàng, đến cửa xin lỗi hoàn toàn là nhờ sở phàm ở sau lưng giúp đỡ là công lao của anh sau đó công thần lớn nhất chẳng những không được mẹ mình cảm ơn và tôn trọng ngược lại còn bị làm khó và chế nhạo bằng mọi cách Vân Mộc Thành thân là con gái còn không nhìn được Sở phàm vì mình trả ra quá nhiều rồi ơn tình này làm sao để báo đáp đây mắt Vân Mộc Thành chớp lóe, trong lòng vô cùng phức tạp tràn đầy tâm sự cẩn thận nghĩ lại dường như bắt đầu từ khi gặp được sở phàm Mỗi một khó khăn trong cuộc sống của mình và đàn đàn đều có anh ở sau lưng yên lặng chống đỡ Trong vô thức, sở phàm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi, mà vợ chồng Chu Long và Lưu Minh Hà cũng yêu thương che chở cô khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình Chẳng lẽ thật sự phải lấy thân báo đác, gả cho anh ấy Vân Mộc Thành xoay xoay vòng tay ngọc bích trên cổ tay trăng nõn đầu óc không ngừng xoay chuyển mặt ửng đỏ vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng Mộc Thanh, sao mặt em nóng thế Sở phàm sừng sốt véo véo khuôn mặt mịn màng của người đẹp lại sờ chán cô cũng đâu có bị sốt sao mặt em lại đỏ như mông khỉ thế này anh mới như mông khỉ cả nhà anh đều như mông khỉ Vân Mộc Thanh tức giận hất cái tay heo của anh ra tức giận chừng anh một cái rồi xoay người rời đi Tên ngốc không hiểu phong tình, độc thân là đáng đời. Sở phàm cũng bực bội, nhìn người phụ nữ tức giận rời đi, vừa dối rắm vừa cạn lời. Sao lại tức giận rồi? Lòng dạ của phụ nữ đúng là khó hiểu. Nửa tiếng sau, hai người sở phàm về đến biệt thự hai Đường Uyển, cuối cùng cũng về đến nhà mình, cả người cũng đều tha lòng. Bố, đàn đàn đi chân trần chạy nhà vào lòng sở phàm, tùi thân làm nũng Bố, Bố về rồi, đàn đàn rất nhớ bố. Mấy ngày này tụi con không ăn mì ăn liền thì cũng gọi đồ ăn bên ngoài. Đàn đàn đã đòi đến mức gầy đi luôn rồi. Sở phàm to vẻ đau lòng nhưng cảm nhận được sức nặng chuyển tới từ cành tay không hề cảm thấy con bé gầy đi chỗ nào. Vân Mộc Thành nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ tròn trịa của cô bé lập tức nhìn thấy bản chất hay diễn trò của con bé, tức giận nói Không phải có gì nhỏ chăm sóc con sao? Con không biết kêu gì xuống bếp nấu cơm mà Đan đan lắc đầu như trống bỏi. Vậy con thà ăn cơm mẹ nấu thì hơn. Tuy khó ăn, nhưng ít nhất sẽ không chết người. Sở phàm cười ha hả Vân Mộc Văn nấu cơm đã không thể miêu tả bằng món ăn hắc ám nữa rồi. Đó thật sự là một tai họa. hừ coi như con biết điều. Biết mẹ vất vả lắm rồi, đúng không? Vân Mộc Thánh đắc ý nhướng mày, sau đó đổi nhiên nhận ra gì đó. Tức giận nói. Có nhóc chết tiệt, mẹ nấu cơm rất khó ăn à? Không phải rất khó ăn, mà là cực kỳ khó ăn. Đan đan ngây ngô đát. Khi thấy Vân Mộc Thanh xa sầm mặt, tức giận cầm chổi lông gà lên, cô bé vội vàng chui vào lòng Sở Phạm, liên tục thúc giục. À, mẹ nổi điên rồi. Bố, chúng ta mau chạy thôi. Sở Phạm dưa con gái lên cao. Sau khi vui vẻ cười đùa, bị dưa chạy một hồi, thì đi vào phòng bếp. Động tác thuần thục Chẳng mấy chốc đã có mùi thức ăn truyền đến. Vân Mộc Văn tối qua thức khuya xem phim đến tận 3 giờ sáng, ngủ cả buổi chiều, hoàn toàn không cần người khác gọi, người thấy mùi đồ ăn lập tức thức dậy, vui vẻ tung tăng đi xuống ăn ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn. Lâu rồi không được ăn no một bữa, đúng là quá hoàn mỹ. Cơm no rượu say, Vân Mộc Thanh nửa nằm trên sofa, tựa như một con mèo lười biếng duỗi eo. rơi áo ngủ, nhẹ nhàng lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài vòng eo mềm mại trắng nõn như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ cuộc sống áo đến đưa tay cơm đến há miệng thế này thật sự quá là thoải mái hoặc hồi vần đã hoàn toàn vui đến mức quên cả trời đất rồi anh dễ em phát hiện, người ta đã càng ngày càng không thể rời khỏi anh rồi vân mộc văn xem phim Thành Nghiện trước mắt, hợp theo nữ chính trong phim Hàn Quốc một tay trong má, giọng điệu nũng nịu khiến Sở Phạm nổi ra gà khắp người. Không bằng anh từ bi thu nhận cả em luôn đi. Sau này chị em làm lớn, em làm nhỏ, ba người chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống không có mặt mũi, rất tốt đó chứ? Được. Sở Phạm vừa gọt táo cho đan đan, vợ hờ hững đáp một câu. Nhưng em vẫn nên ăn đu đủ để bồi bổ thêm trước đi. Anh không có hứng thú với trẻ con dậy thì không đầy đủ. Trái tim nhỏ của Vân Mộc Văn Bị trúng một đào Cầm một cái gối ôm ném về phía sở phàm Sau đó uất ước gọi Vân Mộc Thành Chị Chị nhìn anh ấy kìa Người đàn ông của chị lại ước hiếp em Chị có dạy dỗ lại anh ấy không thế Vân Mộc Thành đang dọn dẹp phòng bếp Cười khẽ Cô vui vẻ xem trò hay Cười nói Ai kêu em đòi làm vợ bé cho người ta Đây là quy tắc của người làm vợ bé dáng chịu đi Vân Mộc Văn tức giận đứng lên dám nói em nhỏ <cười> em muốn xem chị lớn hơn em bao nhiêu cô ấy cởi xấu xa duỗi tay về phía núi non cao ngất của Vân Mộc Thành khiến cô sợ tới mức biến sắc đo mặt bối rối chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay xấu xa của vân Mộc Văn hai người đẹp cực phẩm đùa giỡn trong phòng ngủ một trận tiếng cười trong trẻo như chuông bạc liên tục vàng lên lại không có hình ảnh khiến người ta suy nghĩ miền màn trong lòng ngơ ngáy Sở phàm to về hâm mộ Hồi hối hận Lúc trước nếu lắp mấy cái camera trong phòng ngủ Không phải sẽ thấy hết phong cảnh bên trong sao Xem ra mình còn quá nò nớt Không đủ kinh nghiệm Bố đu đủ là gì thế Ngon không ạ Lúc này đàn đan trước đôi mắt to người thơ Tò mò hỏi Sở phàm đen mặt vội vàng nói Trẻ con không được ăn Ăn nhiều táo vào cho thông minh Ồ được ạ Đang đan cái hiểu cái không gật đầu, cô bé duỗi tay cầm lấy một quả táo lớn, cắn một cái, nằm trong lòng Sở Phàm, vui vẻ xem gấu Bonnie. Mà lúc này, sau khi hai người đẹp trong phòng ngủ đùa giỡn mệt rồi, Thì nằm trên giường, lặng lẽ tâm sự với nhau. Vân Mộc Thanh nhanh chóng nói hết chuyện xảy ra hai ngày này với em gái mình, Vân Mộc Văn chuyên chú lắng nghe, kích động nhảy dựng lên từ trên giường, vùng nắm đấm nhỏ, vô cùng vui sướng. <cười> không ngờ Vân Hình Nhi cũng có ngày hôm nay Đúng là hà lòng hà dạ Đáng đời Trước giờ cả nhà bác cả kiêu ngạo Không coi ai ra gì Mấy năm nay lợi dụng chức quyền Cướp đoạt biết bao nhiêu lợi ích của công ty Biết bao nhiêu người nhà họ Vân Bị ông ấy bóc lột khi dễ <cười> Trở nên như ngày hôm nay Đúng là ông trời có mắt Cô ấy chống hai tay lên má Lắc lư đôi chân trắng nõn Trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ Sùng bái nhưng nói đi cũng phải nói lại anh rẻ đúng là lợi hại anh ấy vừa ra tay đã khiến bác cả và Vân Hình Nhi ngoan ngoãn còn giúp chị ngồi lên vị trí tổng giám đốc đây mới là đàn ông thật sự chứ hâm mộ chết đi được làm gì mà khoa trương như em nói chứ chỉ là nhà bác cả quá đáng quá cho nên sợ phàm ra tay dạy dỗ bọn họ một chút thôi Vân Mộc Thành đáp tuy nói thế nhưng khóe môi cô lại cong lên hoàn toàn không giấu đi được về hạnh phúc trên khuôn mặt Vân bọc vằn rủi em một cái, lắc lừ đôi trần trắng nõn, nói nhỏ. Chị, em hâm mộ chị lắm đấy. Tùy tiện đi dạo, cũng có thể tìm được một người đàn ông xuất sắc, đội trời đạp đất như anh rẻ. Nhưng em đốt đèn lồng, tìm biết bao nhiêu năm, cũng không có lấy một người bạn trai nữa. Cô ấy rất khó chịu, nhiều chuyện hỏi. Chị, sao chị với anh rể lại quen nhau thế? Mau nói em nghe đi. Câu nào cũng anh rẻ này anh rẻ nọ, Chị và anh ấy chỉ là vợ chồng già thôi. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Vân mộc Thánh tức giận chừng em gái. Sau đó bắt đầu suy nghĩ. Cô và Sở Phạm quen biết nhau thế nào nhỉ? Nói ra hình như rất kỳ lạ. Anh giống như đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình và Đan Đan. Sau đó mỗi khi gặp nguy hiểm, gặp phiền phức, anh luôn có thể xuất hiện như siêu anh hùng trong phim điện ảnh giúp bọn họ giải quyết phiền phức. Sau đó, Đan Đan hiểu lầm rằng Sở Phạm là bố mình, Cứ thế đầm lao phải theo lao, ba người mơ hồ sống đến bây giờ. Bây giờ, Vân Mộc Thành đột nhiên phát hiện, cho dù ngoài đời hay sâu trong nội tâm, sở phàm đã chiếm một vị trí rất quan trọng, giống như trở thành một phần trong cuộc sống của cô vậy. Cô cũng không thể nào tưởng tượng nếu có một ngày sở phàm đột nhiên rời khỏi, thì cuộc sống của bọn họ sẽ ra sao? Đột nhiên cảm thấy hoang mang, mất mát và đau lòng. phân bọc văn nghe xong tất cả cô ấy chống tay lên má đôi mắt to đảo qua đảo lại nói thế sự xuất hiện của anh rể thật sự có hơi kỳ lạ vô cùng không có logic hồi nữa dù hai người là vợ chồng già anh ấy cũng không cần thiết vì chút thổ lao mà làm nhiều chuyện như vậy giúp chị mới đúng chị thấy anh ấy giống cả thiếu tiền không tiện tay đã mua biệt thự hải đường uyển trị giá 50 triệu sao có thể thiếu tiền được Vào lúc Vân Mộc Thành hơi căng thẳng Cô ấy đột nhiên vỗ đuổi Kích động la lên Chị em biết rồi Theo đại não của bản mỹ nữ thiên tài phân tích Thật ra sở phạm chính là bố ruột của đàn đàn Là người đàn ông chị gặp Ở quán bar 5 năm trước kia Cái gì Vân Mộc Thành cũng bị tin tức này Làm cho chấn động Cô không nhịn được ngồi thẳng người Ngậm nghĩ một lát rồi liên tục xua tay Không thể nào Nếu đã quen biết từ trước Sao có thể giấu diếm lâu như vậy được Ai này Phân Mộc Văn nói chúng tim đen Giống như cô na nhập vào người vậy Phân tích vô cùng rõ ràng Chị nghĩ xem Năm năm trước Anh ấy ngủ với chị rồi đi luôn Năm năm nay chưa từng làm hết trách nhiệm Một người bố, một người chồng ngày nào Có thể không trột dạ không ai này sao Đặc biệt là khi nhìn thấy Chị vì sinh con cho anh ấy Mà bị đuổi ra khỏi nhà Năm năm nay ngậm đắng nuốt cay Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau Là một người đàn ông Anh ấy còn mặt mũi nhận lại ư Cho nên cách duy nhất của anh ấy Chính là lặng lẽ bảo vệ bên cạnh hai người Che mưa chắn gió cho hai người bù đắp lại năm năm mắc nợ và ánh náy của anh ấy Đợi đến lúc thời cơ chiến mổi Đương nhiên anh ấy sẽ nói ra thân phận của mình Nếu sở phạm ở đây Chắc chắn sẽ chấn động đến mức Chảy mồ hôi lạnh Phục cô em vợ vân mộc và này sát đất Những gì cuối phân tích đều đúng hết. Phân Mộc Thành ngây người, nhíu mày lại, nét mặt nặng nề, nhớ lại những chuyện khi tiếp xúc ở chung với Sở Phàm, thái độ ấp ba ấp úng lần đầu gặp mặt của anh thật sự rất khả nghi, giống như trong lòng muốn nói rất nhiều câu lại không có can đảm mở miệng. Hơn nữa, tình huống này đã xảy ra mấy lần rồi. Theo lý thuyết, một người đàn ông quang minh lỗi lạc, mạnh mẽ vang dội như anh hoàn toàn không thể do dự, trần chờ như thế được. Chẳng lẽ thật sự là anh sao? Vân Mộc Văn hơi đau đầu, cố hít sông một hơi cố giữ bình tĩnh. Tiểu Văn, những chuyện này cũng chỉ là suy đoán từ một phía của em thôi. Đừng nói chuyện không có chân cứ. Ai nói không có chứng cứ? Chị, mấy ngày này em thức đêm xem phim, học hỏi không ít. Trong phim Hàn Quốc đều diễn như vậy đó. Vân Mộc Văn hiền ngang nói. Vân Mộc Thành trợn tròn mắt. tức giận. Hóa ra mấy cái phân tích nhảm nhí này đều là mấy bộ phim không đáng tin kia hả? Cái gì mà không đáng tin chứ? Chị, nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, bộ phim Hàn Quốc này rất hay. Em đề nghị chị cũng nên xem thử đi. Vân Mộc phản biểu môi, hứng thú đưa iPad của mình cho Vân Mộc Thành. Vân Mộc Thành tùy tiện, nhìn thoáng qua tóm tắt phim, khoe mắt giật giật. Lịch sử tình yêu của chủ tịch bá đạo và em gái trà sữa Bọn họ yêu nhau nhiều năm Không ngờ lại là anh em ruột Mới xảy ra tai nạn giao thông Mắc bệnh hiểm nghèo Còn hẹn hò với người ngoài hành tinh xuyên không đến Vân Mộc thành đen mặt Nghiến răng nghiến lợi Đây là khoa học, nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống Mà cô ấy nói à Mình đúng là điên rồi Mới đi tìm con nhóc chết tiệt thần kinh thô này Nói nhăng nói cuội Chị, em không lừa chị phải không <cười> Người thông minh như em Đã sớm nhìn thấu mọi thứ rồi sơ phàm chắc chắn chính là người phụ lòng chị chờ đợi vất vả 5 năm, năm này, không sai đâu." Vân Mộc Phan ngẩng đầu lên, vô cùng đắc ý nói. "Trong sách hay nói, ngực to não bé, cho nên mỹ thiếu nữ thiên tài ngực phẳng như em, chắc chắn là hóa thân của trí tuệ Holmes phiên bản nữ." Cút đi." Nghe thấy mấy lời nói không đáng tin này, cuối cùng Vân Mộc Thành cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp đá cuối ra ngoài. Vân Mộc Phan ở bên ngoài tức giận đập cửa. chị chị tin em đi em nhất định sẽ chứng minh cho chị xem vân mộc thành tức giận chui vào trong chăn che đầu tuy lời nói của vân mộc văn đa phần là vì xem phim hàn tàu hỏa nhập mà nói nhăng nói cuội nhưng lại gieo một hạt giống vào lòng cô cả một đêm vân mộc thành không khỏi suy nghĩ miên man suốt cuộc sở phàm có phải bố ruột của đan đan không nếu phải vậy thì sao anh không nói ra mình có nên tha thứ cho việc 5 năm anh không ngó ngàng vớt bỏ vợ con không nếu không phải thì sau này mình nên đối mặt với anh đối mặt với mối tình này thế nào đây Vân Mộc Thành cảm thấy bây giờ mình rất dối dám không biết phải làm sao khốn kiếp, đúng là khốn kiếp cô tức giận mắng một câu coi gối ôm bên giường là sờ phàm tức giận đạp mấy cái là một người đàn ông anh không biết chủ động một chút sao cứ bắt mình ở đây suy nghĩ miên man Sở phàm đang xem phim hoạt hình vui vẻ với con gái dưới lầu ngừng đầu lên nghe thấy tiếng ầm ầm trong phòng ngủ thì giật giật mắt đàn đàn ôm Sở phàm nói với giọng nò nớt bố hình như mẹ lại tức giận rồi thật đáng sợ đúng vậy thật đáng sợ sợ phàm tán thành gật đầu một chuyện nhỏ nhòi cũng có thể tức giận nếu cô biết mình là bố ruột của đàn đàn là tên đàn ông cặn bã năm năm nay chưa từng làm tròn trách nhiệm kìa thì chẳng phải sẽ như núi lửa dâng trào sao? Sở phàm thầm thấy sợ hãi, nhanh nhạy nghĩ. Xem ra, thời cơ nói ra thân phận thật sự của mình vẫn chưa đến. Hôm sau, ăn bữa sáng xong, sở phàm theo thường lệ đưa đàn đàn đến nhà trẻ. Trong lòng anh, đưa đón con gái đi học chính là chuyện quan trọng nhất, hạnh phúc nhất trên đời này. Dù có chuyện gì, cũng sẽ không thay đổi. Vừa nói vừa cười đi vào nhà trẻ, Sở phàm đột nhiên phát hiện Ở cách đó không xa Mới xây một quán cà phê Quy mô và cách trang trí đều khá xa hoa E rằng không dưới mấy triệu Sở phàm còn đang thấy khó hiểu Bây giờ mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ Đều giàu có thế ư Mua một ly cà phê ở nơi thế này Chắc cũng mất mấy trăm Còn cao cấp hơn cả xa bắc nữa Chú, chị Đan Đan Cháu ở đây Lúc này, tiểu hồ đeo cặp sách Đứng trước cửa quán cà phê Dùng sức vệ tay vui vẻ chào hỏi. Chú, nhờ có ý kiến của chú, cháu đã thuyết phục bố cháu xây một quán cà phê ở đây rồi. Sau này, cháu và chị Đan Đan có thể vừa uống trà sữa, vừa chép bài tập ở trong này, không cần hứng gió lạnh ở bên ngoài nữa. Tiêu hồ đắc ý ngẩng đầu, thái độ như chờ được khen ngợi. Sở Phạm giật giật khoái miệng, mặt đen lại. Lúc trước, anh chỉ nói bữa thôi, không ngờ thằng nhóc này thật sự bỏ ra mấy triệu, xây một tiệm cà phê. Cháu khoan cho nhiều vậy Chỉ vì mỗi ngày chép bài tập ớ Đúng vậy, nếu không thì sao ạ Tiểu hồ gật đầu Về mặt vừa người thờ vừa đáng yêu Chỉ có 5 triệu mấy mà thôi Không nhiều lắm Mấy tháng tiền tiêu vặt là đủ rồi Chị đàn đan điểm tôm và bánh ngọt ở đây Là em mời đầu bếp nước Pháp đến làm đấy Đều là món chị thích ăn thôi Chị thấy sao Đôi mắt to của đàn đàn Cong lên như trăng lưỡi liềm Miệng nhai bánh ngọt Hai tay còn cầm hai cây kem, dùng sức gật đầu vô cùng vui vẻ, chỉ có 5 triệu mấy mà thôi. Sở Phạm hoàn toàn cạn lời, đúng là cậu chủ của nhà họ Đường, giàu nhất Giang Lăng, đúng là giàu nứt đố đổ vách, nếu để mấy nhân viên văn phòng đau khổ phân đấu ở bên ngoài nghe thấy, còn không nước mắt đầm đìa tức đến mức hộc máu sao. Bọn họ mệt chết mệt sống cả đời, còn không bằng tiền tiêu vặt một đứa nhóc tiện tay ném ra. Sở phàm cảm thấy mình cần phải dạy dỗ thằng nhóc này giá trị quan chính xác Tiểu Hồ trả bài tập là không đúng cháu phải chuyên tâm học tập cố gắng thi vào trường đại học tốt Ồ sau đó thì sao ạ Tiểu Hồ nghiêm túc lắng nghe Sau đó chuyên tâm làm việc gây dựng sự nghiệp kiếm được nhiều tiền thực hiện giá trị đời người Sở phàm nghiêm túc nói Nhưng chú à bây giờ cháu đã rất có tiền rồi Dù cháu không làm gì cũng vẫn rất có tiền mà. Tiểu Hồ thấy khó hiểu, vò đầu bớt tai. Vì sao cháu có phải cố gắng học tập chứ? Sợ phạm cầm nếm. Đáng giận, quá đáng giận. Nhưng thằng nhóc này nói đúng, nhà họ Đường là nhà giàu nhất giang lăng, tài sản trục tỷ. Cả đời này Tiểu Hồ không làm gì. Thậm chí dù mỗi ngày thằng bé nhảm chán đôi tiền chơi, chắc chắn cũng không cần lo đến vấn đề phá sản. Người ta nói, đường nào cũng dẫn đến La Mã, mà có người sinh ra đã ở tại La Mã rồi. Đời người trước giờ luôn là một cuộc đua không công bằng." Gia Phàm cảm thán, ngồi xổm người xuống dạy dỗ. "Tiểu Hổ, xuất thân của cháu vượt qua rất nhiều người, tài sản và tiền bạc có được trong tương lai cũng là thứ người ta phân đấu cả đời cũng không có được, cái này cũng có nghĩa những cam dỗ, nguy hiểm cháu gặp phải sau này cũng là chuyện rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Chú không mong cháu có thể có nhiều thành tựu, chỉ hy vọng sau này cháu phải đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, cũng đừng đi đường vòng, hiểu không? sở phàm không biết nhóc còn có thể hiểu bao nhiêu đạo lý của mình, nhưng anh đã thấy rất nhiều những cậu chủ nhà giàu vì quá được cường chiều mà ngang ngược hỗn xược rồi. sở phàm không hy vọng sau này tiểu hồ cũng sẽ là một người như thế. Chú Tiểu Hổ nhớ rồi. Cảm ơn chú. Tiểu Hổ gật đầu thật mạnh, cười nói. Ông nội cũng thường xuyên nói với cháu những đạo lý này. Sau này, Tiểu Hù cũng muốn giống như ông nội, đi lính đèn ở nước, làm đại anh hùng, một người đàn ông đầu độ trời chân đạp đất. Hi <cười> hi, quan trọng nhất là không cần phải làm bài tập. Sở so phàm cười ha ha. Ông Đường là tiền bối trong quân đội, cũng có trên công hiền hách, tính cách ngay thẳng kiên cường. Có ông ấy làm gường, tin rằng tương lai thằng nhóc này sẽ tiền đồ vô lượng. Vậy sau này Đan Đan muốn làm gì? Sở Phạm cười tươi nhìn cô nhóc đang ăn uống vui vẻ. Đan Đan chớp đôi mắt to cười ngọt ngào nói Nguyện vọng lớn nhất của Đan Đan là bố có thể trở về. Bây giờ nguyện vọng đã thực hiện được rồi, Đan Đan muốn ở mãi bên bố. Sở Phạm thấy rất ấm áp và cảm động, anh lau đi bơi trên khóe miệng con gái. Nhưng một ngày nào đó, bố vẫn sẽ già đi, Đan Đan cũng sẽ trưởng thành. Đan Đan cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại cười đáp. Sau này, Đan Đan muốn kiếm thật nhiều tiền, mua tiền đàn để bố trẻ mãi không già. Sở phàm cười ha ha, bé con gái yêu dấu lên cao, dùng sức hôn một cái lên khuôn mặt non nớt của cô bé, tiểu hổ tỏ vẻ hâm mộ. "Chú, cháu sẵn sàng đưa hết tiền của cháu cho chị Đan Đan để chị ấy mua tiền đàn." cậu bé xoa tay cười vô sỉ, chú gả chị đan đan cho cháu đi, đính hôn từ bé cho chúng cháu, cháu đảm bảo sau này sẽ một lòng một dạ. Cốt. sở phàm đá lên mông cậu bé một cái, tức giận cười mắng một câu, thằng nhóc chết tiệt, còn dám có ý định với con gái cưng của mình, không có cửa đâu. sở phàm đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, giãn gần cốt một chút, suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu. đúng lúc này có một cuộc gọi thoại đến từ wechat. là chùa Dĩnh gọi đến anh hôm nay bố xuất viện anh có rảnh đến đây một chuyến không lúc này sở phàm mới nhớ tới chùa Long phẫu thuật chân phải đã sắp một tuần cũng đã đến lúc xuất viện rồi được anh đến ngay một tiếng sau sở phàm đi tới bệnh viện trong phòng bệnh cao cấp của chùa Long bố chân bố sao rồi sở phàm đẩy cửa đi vào phát hiện chùa Long đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng bệnh Ông ấy cười hà hà, rất có tinh thần. Tiểu phạm, thuật châm cứu của con đúng là thần kỳ. Bây giờ bố cảm thấy cả người thoải mái, vùng tay cũng có thể đánh chết một con trâu đấy. Nói xong, ông ấy còn cố ý múa một bộ quân quyền, bảo đào chưa già, mạnh mẽ dữ dội, chân phải có tật, xem như đã hoàn toàn trị tận gốc. Nhưng lại khiến Lưu Minh Hà và chú Dĩnh sợ hết hồn, tức giận sợ chu Long mới khỏi bệnh đã khiến mình bị bệnh tiếp. tâm bệnh của sở phàm hoàn toàn biến mất, cất tiếng nói. Bố mẹ, đợi lát nữa con kê cho hai người mấy phương thuốc bồi bổ sức khỏe. Huyền Y Bảo Điển không chỉ ghi lại những chứng bệnh khó chữa, còn có một vài phương thuốc dưỡng sinh củng cố thân thể, không đến mức không bệnh hoạn gì, nhưng ít nhất có thể tăng cường thể chất, có thể sống thoải mái thêm mười mấy hai mươi năm. Chú chú, đây là thủ tục xuất viện và ghi chép bệnh tình của ông. tôi đã làm xong giúp ông rồi. Lúc này, đường miên miên mặc áo lù trắng, khi chất lạnh lùng đi vào phòng bệnh, giao hai túi tài liệu cho chu long nói Nhớ rõ, tới đây kiểm tra định kỳ, cần gì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, bây giờ xuất viện được rồi. Sở phàm thần thiện gật đầu với cô, đường miên miên hử lạnh một tiếng, tức giận Trường Anh, cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện tên này trở thành thầy của mình. Bác sĩ đường, Cảm ơn cháu Chú Long thật lòng nói cảm ơn Khoảng thời gian nằm viện Đường miên miên cẩn thận chăm sóc bọn họ Mới giúp ông ấy khỏi bệnh nhanh như thế Bác sĩ Đường Khoảng thời gian này Nhờ có cháu chăm sóc Đúng là cô gái tốt, xinh đẹp, y thuật cao siêu Còn thấu hiểu lòng người nữa Lưu Minh Hà kéo tay Đường miên miên Khiến đến mức người ta còn thấy ngại Tuyết rằng tiểu phàm nhà gì Đã có một thành rồi Nếu không, gì nhất định sẽ tác hợp cho hai đứa bà ấy tỏ vẻ đáng tiếc, nói một câu khiến người ta giật mình. "Hai, cho nó xem, sao xã hội hiện đại không thể tam thế tứ thiếp chứ, thật là tiếc quá." Sở Phạm suýt chút phun ra một ngụm máu, mọi người trong phòng cũng đều đen mặt. "Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Chu Dĩnh thật sự nghe không nổi nữa, đỏ mặt trách móc một tiếng. Tối qua, mẹ còn đang tức giận, mắng chửi nam minh tình bị lộ tiên ngoại tình suốt hai tiếng đồng hồ, chửi người ta cặn bã, vô tình vô nghĩa. Sao tới lượt con trai mình lại nói muốn Tam thề tứ thiếp chứ? Mẹ thật là người tiêu chuẩn kép điển hình mà. Chào ơi, xin lỗi bác sĩ Đường, dì không có ý đó, không phải muốn cháu làm vợ bé cho tiểu phàm nhà gì đâu. Lưu Minh Hà cũng nhận ra không đúng, liên tục giải thích. Bà ấy ngậm nghĩ một hồi rồi nói, Dì chỉ cảm thấy Cô gái tốt, dáng người đẹp như cháu Không sinh con trai thật sự quá đáng tiếc Tuy tiểu phàm nhà dì đã có một đứa con gái Nhưng con nếp có tẻ Mới là quan trọng nhất Cháu thấy đúng không Hai má đường miền miền nóng bừng Cần cổ trắng nõn cũng đỏ ửng, Ấp úng không biết nên nói gì Chú lòng đen mặt, vội vàng kéo Lưu Minh Hà đi Mau về nhà thôi Tôi đói rồi, về nhà nấu cơm Chú dĩnh cũng đỏ mặt Vội vàng đẩy Lưu Minh Hà Quá mất mặt Anh, tôi em về nhà trước. Cảm ơn bác sĩ đường giúp cả nhà nhé. Sở phàm không nhịn được, bật cười. Thế dáng vẻ trốn tránh ngại ngùng của đường miền miền thì không khỏi cười nói. <cười> thì ra cô cũng biết đò mặt à? Đường Miên miền tức giận chừng sở phàm một cái, đầy mùi thuốc súng. đỏ mặt không phải phản ứng của người bình thường à? Chẳng lẽ anh muốn nói tôi không phải người? Sở phàm vội sửa lời. <cười> không không, ý của tôi là Bác sĩ được như tiên nữ trên bầu trời Lạnh lùng kêu ngạo Không nhiễm khói lửa nhân gian Sao tiên nữ có thể giống những người bình thường như chúng tôi được đường? đường miền miền biểu mồi Cắm tay vào túi Kêu ngạo hừ lạnh một tiếng Vậy có nghe được Sở phàm thầm tạc lưỡi Quả nhiên phụ nữ đều phải rỗ rảnh bằng lời ngon tiếng ngọt Anh cười bất đắc dĩ Thuận miệng nói một câu Mấy ngày này Cảm ơn cô đã chăm sóc cho bố nuôi tôi đường miền miền xài bước, lạnh lùng đe lại một câu trách nhiệm của bác sĩ, đây là việc tôi nên làm thôi, còn anh ấy người thân nằm viện cũng chỉ đến có mấy lần xem ra anh rất yên tâm nhỉ cô tuyệt đối không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để công kích sở phàm sở phàm biết vì chuyện bái sư lần trước khiến người phụ nữ này tức giận anh cười khẽ một tiếng có học trò tốt như con ở đây đương nhiên thầy thấy yên tâm rồi học trò tốt Hôm nào thầy mời con ăn ngon một bữa nhé. Đường miên miền tức giận đến mức đỏ mặt. Cô đột nhiên đào mắt qua lại, cười gian trá. Cần gì đến hôm nào? Hôm nay tôi vẫn còn thời gian. Anh mời tôi đi ăn bữa trưa đi. Sở phàm sừng sốt. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Tôi xem là thật rồi. Đường miền miền nhớ mày, ra vẻ kinh ngạc. Đừng nói, người làm thầy như anh mà cả một bữa cơm cũng không mời nổi nhé. Sở phàm cầm nín. Nửa tiếng sau, trong một nhà hàng Tây có 3 sao Michelin, trang trí theo phong cách châu Âu xa hoa lãng mạn nào đó đường miên miên ngồi trên chỗ ngồi đắt tiền nhất, đôi chân thon dài bắt chéo, tay lắc lư, ly vàng đỏ lây phít 582 đôi môi cong lên trong mắt tràn đầy đắc ý và vui sướng vì đã trả được thù Quý ông, quý bà món ăn của hai người đã lên đủ rồi chúc ăn ngon miệng nữ phục vụ cùng kính nói cười vô cùng nhiệt tình lâu rồi không gặp khách hào phóng như thế, mấy món cô ta đề cử đều gọi hết, tiền hoa hồng hôm nay chắc cũng được mấy chục nghìn. đây là cái gọi là bữa trưa đơn giản sao? sở phàm tức giận nói, còn nhấn mạnh hai chữ đơn giản. mức độ xa hoa của nhà hàng tây đường miên miên chọn có thể xếp vào top ba ở cả giang lăng. một món đồ ăn cũng không thấp hơn 4 con số. cô gọi một bàn sơn hào hải vị thế này tốn ít nhất một trăm mấy chục nghìn của mình. Vẫn chưa tính cả trả lời phít năm trong tay cô nữa Đường mềm miên nhấp một ngụm rượu Cười tươi như hoa Là anh cứ đòi cảm ơn tôi mà Quán ăn đẳng cấp quá thấp Sao có thể thể hiện ra phong độ của người làm thầy là anh được phải lại Với đống tiền bất chính của mấy tên khốn các anh Tôi đây cũng chỉ là cướp của người giàu Chia cho người nghèo thôi Mấy hôm này Người của hội thương mại tứ hải Vô cùng cùng kính canh giữ bên ngoài phòng bệnh của chùa long. 24 trên 24. Đương nhiên, Đường miền miền cũng cho rằng Sở Phàm là đồng bọn với mấy nhân vật lớn trong thế giới ngầm như Mã Minh Nguyên. Sở Phàm rót cho mình một ly rượu, lịch sự chạm cốc, tức giận nói: "Cảm ơn đại mỹ nữ Đường, trong lúc bận rộn chăm sóc người bị thương, còn có thời gian đâm tôi một giáo. "Đừng khách sáo." Đường miền miền cười khẽ. "Đây đều là chuyện bác sĩ chúng tôi phải làm thôi." Rút lời, Cô thành thạo mà tào nhã dùng rào nĩa Hưởng thụ bữa tiệc lớn phong phố Không nhanh không chậm Cảnh đẹp ý vui Rõ ràng là từ nhỏ đã huấn luyện nghi thức cơm tây cao cấp Trăm xương cốt Vô thức đã tuần theo những tiêu chuẩn Của quý tộc phương tây kia rồi Sợ phàm nhìn thấy hết những chi tiết đó Thầm nghĩ Xem ra Đường miên miên này có bối cảnh bất phàm Lai lịch cũng không nhỏ Chẳng lẽ là con cháu của một gia tộc lớn nào đó Qua ba tuần rượu, sở phàm nhìn ra người phụ nữ đối diện luôn tràn đầy tâm sự như muốn nhờ vào mình chuyện gì đó nhưng lại ngại mặt mũi, khó lên tiếng. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Sở Phạm thành thạo cắt bỏ bi tết ở một bên, Thản nhiên nói. Cô hẹn tôi ra ngoài không chỉ đơn giản là muốn tôi mời một bữa cơm, đúng không? Đường miền miền bị nhìn thấu tâm sự mặt đỏ lên, cô ngừng đầu Lấy mấy sắp tài liệu dày ra nói Đây đều là một vài người mắc bệnh hiểm nghèo Tôi ghi lại gần đây Có vài căn bệnh rất kỳ lạ Tôi nhìn không hiểu Anh có thể giúp tôi không Tuy tên thầy giờ hơi này có khốn kiếp Nhưng trình độ y học của anh cũng không thể nghi ngờ Ngay cả ông ngoại phó thiên ân của mình Cũng phải kính nể không thôi mà Sở phàm hơi sừng sốt Không ngờ lại vì chuyện này Anh không khỏi thầm thấy kính nể Đường miền miền giữ vững mục tiêu của mình Mang trái tim nhân tử của người học y Rất có khí phách của ông ngoại cô Ngoài mặt thì sở phàm vẫn rất bình tĩnh Thầy dạy trò là chuyện hiển nhiên Nhưng điều kiện tiên quyết Là cô phải tôn trọng người làm thầy là tôi Anh chiêu chọc nói cơ một tiếng thầy tôi nghe xem Đường miền miền đỏ mặt Tức giận trừng sở phàm Nói nhỏ như tiếng mũi Thầy ơi Không nghe rõ Cô gọi lại lần nữa đi Đường miền miên nghiến răng nghiến lợi. Thầy ơi! Vẫn không nghe rõ lắm. Đường miền miền không nhịn được nữa. Tức giận cầm dao ăn trên bàn lên. Sở phàm vội né tránh, xua tay nói. Được được, đưa ca bệnh của cô đây. Được nước lớn tới, khốn kiếp. Đường miền miền hừ một tiếng, bước qua ngồi xuống bên cạnh sở phàm mà hồ sơ ca bệnh ra bắt đầu thảo luận. Một làn hương thơm bay vào mũi